40 ngày kết hôn Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 45 Ngày thứ 31 Lại một tháng năm không tính lớn cũng không tính nhỏ Nhà thượng tuấn lục tỉnh thoảng lại có người tới thăm Nhưng mấy chuyện này đều do lục phu nhân lo liệu Vâng thường và lục diệp không cần ra mặt Chẳng mấy khi hai người có cơ hội đi chung với nhau Kiểu gì Đột vô nhân cũng không để chuyện khác cản trở họ Bân thường mặc đồ sửa soạn xong rồi Quay đầu phát hiện Đột diệm còn ở trần ngồi trên giường Nhìn mình thâm trầm Không biết đang nghĩ cái gì Cô mở tủ áo Lấy bộ ô phục tối hôm kia Người làm đã ổ sẵn ra Đưa đến gần giường dục anh Mặn đồ đi anh Đột diệm nhớ mai không nói Có mặn bộ vái trẻ ngực màu bạc hà Tóc da đen nhánh mềm mại sợ xuống vai, phía trước phòng đại bái lộ vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, làm đôi mắt hạnh xinh đẹp càng thêm đèn nhánh long lành. Thiết kế trẻ ngực, cơ vặn vô vài bầu ngực đầy đặn của cô. ở cuối thắt lưng là có thể nhìn thấy khe ngực như ẩn như hiện, lại còn vòng eo mảnh mai ôm không hết một vòng tay, cùng với bắp chân trắng trẻo nữ tứ bộ áo này có thật đó là hàm nổi bật hết ưu điểm trên người cô kiểu thái lục nhìn mà tiêm đậm như trống, đồng thời cũng có chút mất hứng, không phải chỉ hợp mặt bạn hậu vớ vẫn thôi sao? Làm gì an bận lòng trọng như thế, chẳng phải không công cho người khác ăn lời à? Vì gì cô thiếu thái lục đặng bị vô cùng, không giống đàn ông bình thường, người ta đều hy vọng vợ mình ăn vận xinh xinh đẹp đẹp, dẫn ra ngoài tha hồ thể diện. Nhưng lúc này thiếu thái lục lại hận. Để lộn cái váy trên người Văn Thường ra Để cô đổi một bộ đồ bình thường Đây là vật anh Để một mình anh nhìn là được rồi Thấy nữ hài anh không nhúc nhết Văn Thường cũng không giận Và tay cầm át sông mi trên giường Hụ lên vai anh Dịu dàng Giang tay ra anh Hiếu tá lộn nghĩ nghĩ làm theo Lớn như thế thôi Còn để người ta hầu hạ mặc quần áo Mất mặt Văn Thường ngồi dậm xuống ca từng nũng áo sơ mi cho anh, bây giờ mở đứng thẳng dậy, ca và anh tự thi em không biết làm. thật ra theo phơn thường thấy, đúc diệp không cần mặc áo phục, dáng anh rất đẹp, vai rộng mông hẹp, cơ bắp rắn chắc, mắt gì cũng đẹp cả. nhưng không biết ánh chàng nổi cơn gì, thừa hôm qua cứ âm ỉ rồi mặc đồ tày. đúc diệp gật đầu, cấm lại là hoàng hồn, có đầu mặc áo sọt quần có điều ánh mắt kia, nhìn sao cũng thấy không tình nguyện. thông thường không để ý, thượng anh bực bội vì dậy sớm, cho anh ăn mặc không, điền cấm anh xuống lầu ăn sáng. Lục cô nhân và thượng tướng lục đều có thói quen dậy sớm. Lúc hai người xuống lầu, thì ông bà đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Phương thường nhìn ngang ngó dọc, không thấy bùi văn văn đầu. Lục cô nhân nhìn ra tâm tư cô, để một cái bánh trứng vàng trượm ngon lành, Để trước mặt cô, mới sáng sớm đã ẩm ý đòi đi, mẹ kêu tài xế chở cô ta đi rồi. Cứ vậy mà đi, vấn thường vào lục diệp kênh ngạc, rau đòi ánh mắt, cứ tưởng cô ta sẽ ở nhà họ một thời gian chứ, biện pháp hai người nghĩ còn chưa áp dụng kìa. Xâm ra cô ta đặc biệt tới xin lỗi thật, vấn thường cắn một miếng bánh, lòng ngủ ngang. Đi điểm họp mặt là một nhà hàng khá cao cấp trong thành phố. Đốt nghe cái tên này Vân Thường còn kinh ngạc mất một lúc Dù sao không có thông báo nộp tiền Có lẽ là người nào đó trong khoa mời rồi Đúng là hào phóng Nhà hàng này độc diện rất quen thuộc Anh ở bọn giãn viễn đường tới đây mấy lần Quen đường thuộc ngạo đi tới nơi Dán Vân Thường đẩy cửa vào trong Hai người tới coi như sớm Nhưng trong phòng đã có rất nhiều người Nghe tiếng đẩy cửa Trong lọt nhìn qua Thúc nghiệp Mới một năm, con người đã thay đổi kinh người. Thậm chí có người Vân Thường nhìn mặt mà không nhớ nổi tên. Vân Thường khoáng ta lục dịp vừa mở đi vào một bước thì nghe một giọng nữ cố ý cất cao. Vân Thường bắt cầu lanh rồi à. Chừng Vân Thường hận lại với mặt không đổi, cất đầu với lùa trưng ni, lanh rồi. Hơ, thế là sao? Sau khi Vân Thường tốt nghiệp không có liên lạc với bàn học nữa, thành ra rất ít người trong khóa biết mắt cô từng bị mù Lô Trần Ni có giọng nhắc nhở như thế nhất thời tiếng xì xầm lên liên tiếp Ơ các cậu điều không biết à Vân Thường ấy mà sau khi tốt nghiệp cậu ấy bị tai nạn xe mắt mù luôn sau đó từ chức ở CIA giọng điệu Lô Trần Ni cực kỳ tiếng rẽ nói cậu câu mới sực tỉnh ra che miệng tương ngồm nhìn Vân Thường Xin lỗi nhá Vân Thường tớ ma miệng quá, cậu không để ý chứ. Từ năm nhất, lù Trân Nì đã thích to bì này nọ với Vân Thường. Năm đó, còn mấy lần trở thành đề tài tán gẫu cho mọi người lúc ra dư tủ lậu. Nhưng bây giờ, trước mặt bao người, mà vạch trần với thương của người ta cũng quá không phúc hậu đi. Có điều, những người này có mặt ở đây quen Vân Thường bất quá, chỉ ở mức độ, gặp mặt ngợt đầu chào. Tự nhiên, đã không xen vào bên vật vân thường hú hồ trần hợp bạc này do Lưu Trân Ni mời chứ sao đắc tội ai cũng không thể đắc tội chủ nhân buổi họp này đúng không con người lục diệm sâu thẩm lạnh búa ánh mắt sắc bén như dao cắt lên người Lưu Trân Ni tăng theo sách khí đậm báo nhất thời khiến cả người Lưu Trân Ni rung lên mồ hô lạnh lập tức đổ xuống vân thường thấy thế biến lục diệm tức giận cô vợ lén nháo lòng bàn tay anh ta hiểu anh đừng nổi tuôn thể lúc đó mắt tôi không thấy tuy nhiên không thể tiếp tục làm ở CA Vân Thường hào phóng đón nhận ánh mắt đánh giá của mọi người bắt đầu cười với Lưu Trân Ni nghe nói sau đó cô cũng vào phòng nhân sự CA hả thật kéo trước khi tôi từ chức cũng làm ở phòng nhân sự vì Vân Thường nói năng uyển chuyển nhưng không có nghe ra ẩn ý Lưu Trân Ni nhận thứ cô không cần Nô cười trên mặt lô trân nghi ứng đờ có hồ cắn nát hàm răng cô ta định thần mấy dây sao mới hoàng hồng lại cứ ngát dời đề tài vâng thường đã là chồng cậu ô cha tớ nói số cậu tốt thật đấy thêm này cất hôn luôn rồi đau như chúng tớ. cô ta thông thả tở dài mất thai với người trong góc kế bên nông niệu nổi còn không biết chừng nào mới tu thành chính quả đây Vân Thường nhìn hướng ngón tay cô ta, phương vặn đổi mắt với chú nhân trạch. Vân Thường, các cậu chưa biết hả? Đó và nhân trạch đang quen nhau. Lô Trần Nhi chú động dựa vào người chú nhân trạch mới đi lại. Mặt mày ngọt ngạo, ánh mắt nhìn Vân Thường thoáng đắc ý và ra ngoài. Thì lúc đi học, Vân Thường hơn cô ta, nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng còn không phải mất việc, thậm chí bạn trai cũng bị mình cướp xem cô ta còn dựa vào trâu dựa võ dương hoài với mình. Thế à, chúc mừng cô. Vân Thường hờ hững nói một câu chúc mừng vô tưởng vô phạt. Liền quay đầu nhìn Lục Diệp, lại sofa ngồi nhé anh. Lục Diệp gật đầu, dẫn Vân Thường tỉnh bơ đi lúc mang người chua nhân trạch và lưu chân ni. Một gã đàn bà ngực to không não, cùng một gã đàn ông còn không được tính là người yêu cũ mà thôi, nhảy nhót làm trò hề thôi mà. Lu Trân Ni không đoán được phản ứng của Vân Thường lại là nhạt như thế quá thật như đắm một đắm vào vòng cơn tức ngạn trong ngực tiếng không được và lùi cũng chẳng xong chu nhân tạch nhìn bóng lưng yếu triệu của Vân Thường không kèm được thương cảm dân lên trong mắt tất cả ánh mắt thân học của Lu Trân Ni kế bên đều không phát hiện ở mặt bạn bè khi thận rất nhàm chán toàn là tìm người quen biết nói nói cười cười Sau đó tới giờ bắt đầu ăn. Trong khoa tường như vân thường không có bạn bè. Lúc này cô thật lấy làm mai khi dẫn lục diệp đi cùng. Bằng không một mình cô ngồi ở đây ít nhiều gì cũng thấy đúng túng. Lần họp mặt này do Lu Trân Ni và Hà Chua Nhân Trạch Mời khác. Tuy hai người tốt nghiệp đại học không lâu, nhưng thu nhập không ít. Một người là nhân tài từ nước ngoài về, một người vào công ty đào quốc gia với bạn bè cùng lứa thì cuộc sống khá tốt, hình thử mới xa xỉ như thế. Đương nhiên trong đó có thành phần khoe khoang rất lớn. Bữa trưa rất phong phú, Lô Trân Ni và chú nhân cảnh mời khách đương nhiên không thiếu được phải đi mời rượu bạn học. Mà đứng mỗi chiều xào là vân thường vào lục diệp, Bụng vân thường nhét một nhóc còn, lục diệp đời nào để cô uống rượu, cô mình cản hết toàn bộ. Làm Lô Trân Ni tại nói bóng nói gió một trận. Tên người Lục Diệp còn với thương, muốn chi mấy ngày trước mới uống với bùi quân một chầu. Vân Thường không muốn cho anh uống tiếp. Lục Diệp lại hiếm khi cứng rắn trước mặt cô, đào đi ám hiệu của cô, ai tới cũng không từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng, chút chút nữa Vân Thường chẳng lấy ly rượu của anh. May mà Lục Diệp biết dừng đúng lúc, đã ly xuống nói xin lỗi, liền đi toilet không tiện dắt Vân Thường theo luôn, để một mình cô ở lại bàn trụ, anh không yên tâm. Lục dịp vào toilet, đương nhiên Vân Thường không đi theo, nên đứng ở hành lang bên ngoài toilet chờ anh. Mới đứng mấy phút đừng bị người ta gọi giật lại. Rốt cuộc em nhìn trúng anh ta cái gì? Mà tu nhân tạch âm u, hoàn toàn không còn bổ dạng cười nhạt lúc gặp thấy nữa. Vân Thường không ngờ anh ta lại chạy tới hỏi cô vấn đề này. Tất lẽ trước đó cô nói chưa đủ rõ ràng. Lượt dịp nhà cô muốn dáng có dáng, muốn ngoại hình có ngoại hình. Còn thương cô, cô không nhìn trúng anh mới có vấn đề. Chỗ nào cũng ưa hết. Vân cường chả vốt tóc, chết môi nở nụ cười nhạt, mọi chỗ. Chú Nhân trạch nhìn nụ cười và ánh mắt dịu dàng của cô. Phận không thể nhào tới che mặt cô lại. Anh ta không cam lòng, không sao cam lòng được. Rõ ràng hẳn là khăn khăn một mực yêu anh ta vì sao đột nhiên tha lòng. Tới bây giờ anh ta vẫn chưa rõ. Rốt cuộc anh ta có chỗ nào không bằng một gã già kia. Vân thường. chu nhân trạch đi tới vài bước là lại càng gần vân thường. Thật ra anh quen lùa trân ni chỉ vì muốn em ghen. Anh... Nói chưa xong anh ta chỉ cảm thấy sau lưng đột ngột đau điến. Chân loạn toạn, nháy mắt ngã lăn ra đớt. Đầu gối nặng đè đậm trên nền gạch men cứng, đào đến nhà rằng nhớt miệng. Ngày quá, uống nhiều. Đột diệm thanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh ta, đôi mắt đen nhấp nháy ánh sáng lạnh buốt Anh vừa ra khỏi toilet thì thấy chu nhân trạch lại gần sát vân thường. Bộ dáng đỏ dám có khả năng hồn xuống lắm. Đồ không biết xấu hổ, còn giả mơ tưởng vân thường. Thiếu tá lục bốc hả, cơ bắp căng lên. Hận! không thể móc túng ra, bắn chuông nhân trạch luôn. Chỉ đụng anh ta một cái mà thôi, thật là lời cho anh ta. Không phải chuông nhân trạch không nhận ra anh ta cố ý, nhưng há miệng mắc hoài, chỉ có thể chống đỡ đầu gối và cả lưng đào biếm đứng dậy. Mắt vẫn còn nhìn vân thường, con dám không tiếng động tố cáo lục diệp bảo hành. Ngọn lửa trong lòng thiếu thác thụng càng cháy hừng hực mặn xa xầm như mây đen bao phủ. Em muốn chiếm hụt của anh vốn mạnh. Hơn 30 năm mới gặp phân Thường, những anh động lòng. Vân Thường điều hận, không thể thu nhỏ cô lại, nhán vào tuổi ảo. Lý nào dùng được người kháng trắng trợn, giúp đỡ và phải trám như thế? Hân tử bảo luận trong lòng, cơ hồ hoạt động trong nhái mắt. Có điều, đục diệm cũng không phải người lộng mãn. Anh miếng môi, đột nhiên, vương tay sờ sờ bụng dưới Vân Thường. Chắc còn có phá em không? Vân Thường ngỡn ra cái đó lắc đầu, rất ngoan. Vậy thì tốt. Lục Diệm trong giọng phụ hạ còn không quên liếc xéo chua nhân trận một cái, xem phản ứng của anh ta. Em, em có tai rồi. Mặng chua nhân trận thoáng chốc trắng bệt như gặp ma giữa ban ngày, chỉ vào bụng Vân Thường như mèo bị giọng phải đuôi, không kèm được hét lên. Đúng thế, Vân Thường gật đầu một cách tự nhiên, nắm lấy bàn tay Lục Diệp đưa tới. Cô biết lột dịp có ý nói chuyện em bé. Bé Cường mới một tháng thì phá cái gì chứ? Xong vẫn nói tiếp theo ý anh. Có thai rồi, còn có thai nữa. Chú nhân tạch tửng sờ rồi lại một bớ. Vài cũng rụ xuống, có lệnh dựa vào tường, không nói thêm gì nữa. Về nhà, trong lĩnh vực đã kích tình địch. Nếu đụng không học mà giỏi, phải đánh là thẳng thế mà vẫn không kèm được cơn ghen. dạ Anh uống không ít, đương nhiên Vân Thường cầm cho anh lái xe, bên gọi tài xế trong nhà, tới đón họ về. Từ lúc lên xe, Lục Diệp bắt đầu im lặng, râu rỉ, không biết đang nghĩ cái gì. Lục Diệp, anh sai rồi hả? Vân Thường chủ động tán lại, Lục Diệp trầm mặt không nói. Sai thật rồi, vẫn không nói, hình như giận rồi. Vân Thường xoa xoa Thái Dương, làm sao đây ta? Hay là dùng chiêu sát thủ? Vân thường vẫn mặt anh qua, từng hồi muốn hôn anh, không dè đột nhiên nghiêng đầu đánh đi. Kết quả không lên quay hàm anh. Xem ra giận thật rồi. miệng anh có mùi rượu, hung em. Vân thường đang nghĩ cách làm sao dẫu ông chồng cho mình làm mẫy nhà mình. Bỗng nhiên thiếu tá lụng đầu rỉ lên tiếng. Hỡ. Vân thường ẩn đầu nhìn anh, đã bị anh ôm lấy, đầu vừa vào hõm cổ cô, có cọ như chú cúng, mượn hơi độ đổ ra chút yếu đuối hiếm thấy sao nhiều người thích em thấy đâu có nhiều không phải chỉ một tu nhân trạch gì dừa đăng nhận thôi sao hắn thường giỡn khóc giỡn cười còn vẫn sờ sờ cái đỉnh đầu trinh của anh tỏ vẻ an ủi ấy lột dịp ông có phản ứng gì yên nghĩ kề tai anh gọi ông xã giọng cô vừa ấm vừa mềm như gió mát lướt qua tai nháy mắt tôi đi chút gian tị và không cam trong lòng anh. Tiểu Thất lục đe đầu vân thường không cho cô quặng quà, thầm rằng rất bé có tới cổ lùi trên cổ cô đào hoài, lỗ tai lại lần lẻ đỏ lên.